su Kitô theo thánh doa chương 3 câu 16 đến câu 18 Khi ấy Đức Giêsu nói cùng ông Nicodemo rằng “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời quả vậy Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, Không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhớ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Có một điều thường khiến các bạn trẻ băn khoăn Đó là làm sao nhận ra một tình yêu chân thực Làm sao không bị chóa mắt bởi những ảo ảnh Không bị lừa dối bởi những ngọt ngào Để rồi vỡ mộng Bài tin mừng hôm nay gợi cho ta một số tiêu chuẩn Khi mời ta nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa Tình yêu chân thực là tình yêu hiến trao Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban con một của người. Không phải chỉ là trao một quà tặng hay một cái gì ở ngoài mình, nhưng là trao đi một điều thiết thân và quý báu. Điều quý báu nhất của Thiên Chúa Cha là người con một của Ngài, Đức giê Kitô Kỳ-tô. Khi trao cho chúng ta đấng bị treo trên thập giá, Thiên Chúa đã trao cho ta chính bản thân ngài ngài chấp nhận con ngài phải chết để nhân loại được sống tình yêu chân thực chẳng hề biết giữ lại cho mình tình yêu chân thực là tình yêu chia sẻ tình yêu mong hạnh phúc cho người mình yêu để bất cứ ai tin vào người con ấy thì không phải chết nhưng được sống muôn đời Sự sống muôn đời đã bắt đầu từ đời này. Được sống là được đưa vào thế giới thần linh, được chia sẻ hạnh phúc của ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn cho ai phải chầm luôn. Nếu có ai hư mất hay bị luận phạt thì không phải là vì Thiên Chúa độc ác. Nhưng chỉ vì Ngài tôn trọng tự do con người, Con người có thể tin hay từ chối, Mở ra hay khiếp lại trước sự sống được trao ban. Thánh Doan đã dám định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, Một tình yêu chia sẻ chan hòa giữa ba ngôi. Cha trao tất cả cho con, Con dâng tất cả cho cha. Thánh Thần là sự thông hiệp giữa cha và con, Một tình yêu tràn ngập cả vũ trụ Thiên Chúa là tình yêu sáng tạo khi Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài Ngài là tình yêu cứu độ khi Ngài muốn thứ tha cho ta qua Đức giê -xu. Ngài là tình yêu thánh hóa khi Ngài muốn ban cho ta sức sống mới trong Thánh Thần Chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa nếu chúng ta xa lạ với tình yêu Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa. Ai không ở lại trong tình yêu, Thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa. Ước gì đời ta được tưới gội bởi tình yêu. Để mọi việc chúng ta làm đều bắt nguồn từ tình yêu Và quy hướng về tình yêu. Ước gì chúng ta làm chứng về Thiên Chúa tình yêu Bằng một đời sống hiến trao và chia sẻ. Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, Xin dạy con biết coi mọi người như anh em Lạy Chúa Ba Ngôi Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng Xin cho các kỳ tô hiểu chúng con trở thành tình yêu Cho trái tim khô cằn của thế giới Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài Biết sống nhờ và sống cho tha nhân Biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh Lạy ba ngôi Chí thánh Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa Ở sâu thẳm lòng chúng con Và trong lòng từng con người bé nhỏ AMEN